Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Hắn biết cảnh mình hơi do dự khi nãy đã bị Nhậm Kiệt chú ý tới cho nên mới nói những lời này. Mà lúc này Nhậm Kiệt vừa nói thế, hắn lập tức cảm giác cả người nóng lên khó yên lòng. Nghĩ tới đã bái Nhậm Kiệt làm thầy, mọi chuyện đã xảy ra cho đến giờ. Nhìn những thành viên cận vệ đội xung quanh,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 ảm thụ viên đang dược kia đi vào cơ thể thì vậy liền nháy mắt biến thành cơn sóng nhiệt, dung nhập toàn thân. Khí hệ hình của Nhậm Kiệt điên cuồng vận chuyển, dẫn động một phần lực lượng đang dược trong đó để mình khống chế, tập trung vào vết thương ở bụng hắn. Phụp, Nhậm Kiệt kéo ra thật mạnh, đã rút ra mảnh vỡ cắm trên bụng hắn. Vết thương bên dưới mảnh vỡ đã rất nghiêm trọng. Tình huống như vậy dù có dùng bảo mệnh linh đang trung phẩm thì hắn vẫn phải chết chắc. Trừ khi có đang dược tốt hơn, hoặc là có cường giả siêu cấp hỗ trợ tiêu hao nguyên khí bản thân cứu giúp. Nhưng lúc này Nhậm Kiệt lại nhìn chằm chằm vết thương của hắn. Dùng khí khí hình bản thân không ngừng ngưng tụ, một mặt giúp hắn cầm máu, mặt khác dẫn đường lực lượng đang dược chạy qua những vết thương nội bộ trọng yếu.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 chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt